Có lẽ trong cuộc đời gian khổ của mình, lần này Hạnh mới cảm thấy được yêu thương chăm sóc thật sự. Sau quá nhiều biến cố, liệu rằng hạnh phúc cứ mãi ở lại với cô hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 6 tập cuối câu chuyện Hạnh phúc không trọn vẹn của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mới các bạn cùng lắng nghe Bẵng đi một thời gian Cũng là 2 tháng sau đó Con của tôi cuối cùng cũng được bác sĩ cho xuất viện để về nhà Lần đầu tiên kể từ khi sinh nó ra Hôm nay tôi mới được ôm nó vào trong lòng Cảm giác của tôi lúc này không biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả hết được Trước khi rời khỏi bệnh viện Bác sĩ Quốc nhìn chúng tôi dặn dò rất kỹ Bé sinh non nên đề kháng rất yếu Hai người nên chăm sóc cho bé kỹ một chút hạn chế cho người khác hôn hít trẻ. Tao biết rồi, cảm ơn nhá. Ơn nghĩa gì, có việc gì cần thì cứ gọi tao. Thôi đưa bé về đi kẻo nắng. Tôi và Phong chờ bác sĩ Quốc rồi đưa bé ra xe ô tô để về nhà. Tối hôm đó tôi và Phong đã có một cuộc nói chuyện khá nghiêm túc. Tôi định sẽ không xen quá nhiều vào mọi thứ của em, nhưng em cũng biết con sinh non cho nên sức khỏe rất yếu, tôi muốn em nghỉ việc ở nhà chăm sóc con, mọi chi phí tôi sẽ lo. Dù trong lòng tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào anh ấy Nhưng mấy lời Phong nói không phải là không đúng Con của tôi đã phải trải qua 2 tháng đấu tranh giành lấy sự sống Bây giờ nó vẫn còn yếu Gửi cho ai tôi cũng không an tâm Chỉ bằng vì con mà vứt bỏ sĩ diện của bản thân Để anh lo cho mẹ con tôi một thời gian đi vậy Đợi đến khi con cứng cáp hơn một chút Tôi sẽ cho nó đi nhà trẻ Rồi tự mình đi làm kiếm tiền để nuôi nó Tôi nhìn anh gật đầu trả lời Vậy cũng được. Phong nghe câu trả lời của tôi thì có vẻ hài lòng. Anh nhìn tôi mỉm cười rồi bảo, được rồi hai mẹ con nên ngủ đi, tôi về đây. Kể từ khi đưa bé về nhà, ngoài giờ đến bệnh viện làm việc thì hầu như anh đều ở cùng mẹ con tôi cho đến tối muộn. Nhìn ba người chúng tôi chẳng khác gì một gia đình. Do suốt hai tháng con của tôi nằm viện, tôi lại không cho con bú thường xuyên, thành ra mất sữa. Cho nên bây giờ đành phải cho bé bú sữa công thức. Cũng chính vì lý do đó mà con của tôi lại hay ốm yếu do không có sức đề kháng từ mẹ. Một hôm thằng bé đang ngủ thì giật mình khóc thét lên. Vì là lần đầu tiên làm mẹ cho nên tôi cũng không có chút kinh nghiệm gì. Chỉ biết bế con trên tay, đi qua đi lại, dỗ dành cho nín khóc. Nhưng không hiểu sao nó không chịu nín mà mỗi lúc càng khóc to hơn. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũng đã là 12 giờ đêm. Tôi hoảng quá không biết làm gì cả, đang lấy điện thoại bấm số gọi đại cho Phong. Cũng không biết từ khi nào tôi lại trở nên dựa dẫm vào anh như vậy. hễ có việc gì xảy ra người đầu tiên tôi nghĩ đến cũng chính là anh. Giờ này đáng lẽ ra là Phong đã ngủ nhưng không hiểu sao khi tôi gọi đến điện thoại vừa đổ chuông anh đã nghe máy. Alo, con, con tôi dùng đến mức nói năng cứ lắp bà lắp bắp. Phong nghe thấy vậy thì liền lên tiếng chấn an. Em bình tĩnh lại, có chuyện gì nói tôi nghe xem nào, con bị làm sao? Tôi không biết đột nhiên nó đang ngủ thì khóc thét lên tôi dỗ mãi thì cũng không nín anh có thể anh có thể đến đây được không tất nhiên rồi bây giờ em bình tĩnh lại lấy nhiệt kế kẹp vào nách cho con xem có sốt không nếu trên ba mươi bảy độ thì cho con uống thuốc hạ sốt rồi đợi tôi đến tôi biết rồi nói đến đây tôi tắt điện thoại rồi bắt tay vào làm những việc anh vừa nói nhìn thấy ba mươi tám độ trên chiếc nhiệt kế tôi vội lấy thuốc cho thằng bé uống rồi ôm nó ra khỏi phòng đi qua đi lại chở anh đến. Tầm 10 phút sau Phong đã có mặt, anh đi đến bế lấy con kiểm tra qua một chút rồi bảo, em bảo lấy ít đồ dùng cho con, mình đưa nó đi viện. Tôi không dám hỏi nhiều chỉ vâng một tiếng, rồi chạy nhanh vào phòng, lấy đại một số thứ rồi cùng anh đưa con đến bệnh viện. Trên đường đi, Phong lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Quốc. Anh ấy đã được báo trước, nên khi chúng tôi đưa con đến nơi đã thấy anh ấy có mặt. Bác sĩ Quốc bế lấy con của tôi đi vào bên trong một căn phòng rồi đóng cửa lại. Tôi không còn cách nào khác Đành ngồi xuống ghế chờ đợi tin của bác sĩ Lúc này Phong cầm lấy tay tôi Hơi ấm từ bàn tay anh chuyển đến Khiến cho tôi cảm thấy an tâm hơn Con của chúng ta sẽ không sao đâu Tôi không trả lời Chỉ khẽ gật đầu một cái Rồi đưa đôi mắt không ngừng hướng Về phía căn phòng đang đóng cửa kia Trong lòng không ngừng cầu nguyện Cho con của tôi được tai qua nạn khỏi Tầm 10 phút sau Bác sĩ Quốc bước ra Tôi và Phong thấy vậy Lập tức đứng dậy chạy lại chỗ anh ấy rồi hỏi Đứa bé thế nào rồi ạ? Cháu ổn rồi Bé chỉ bị sốt siêu vi thôi Để bé nằm viện một tuần sẽ ổn thôi Nghe xong mấy lời của bác sĩ quốc tôi thở phào Trong lòng như vứt bỏ được một tảng đá Vậy là con của tôi lại phải nằm viện Lại tiếp tục dùng kháng sinh Đúng như lời bác sĩ đã nói Bé nằm viện được một tuần thì khỏe hơn hẳn ra Bác sĩ lại cho con xuất viện về nhà Từ sau lần này Phong quyết định chuyển sang sống cùng với mẹ con tôi Để tiện chăm sóc cho đứa bé Ban đầu tôi thấy ngại Định sẽ từ chối Nhưng nghĩ lại anh dù gì cũng là bác sĩ Sẽ có kiến thức chăm sóc con tốt hơn tôi Có anh ở lại đêm hôm Con ốm cũng an tâm Nghĩ vậy nên tôi không từ chối Mà đồng ý cho Phong sống cùng Ba người chúng tôi sống khá vui vẻ Người ngoài nhìn vào chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ Chúng tôi là một gia đình Chỉ có điều người đàn ông hoàn hảo như thế Không phải là chồng của tôi Phong quả là một ông bố tuyệt vời anh chăm sóc con còn tốt hơn cả tôi trước mắt một gái ba người chúng tôi đã sống cùng với nhau được gần một năm trong quãng thời gian đó tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc không bao giờ làm tôi phải buồn mà ngược lại anh chăm sóc mẹ con tôi rất chú đáo hiện tại con của tôi cũng được gần một tuổi chỉ còn một tháng nữa là đến thôi nôi của thằng bé nó càng lớn càng giống bố như đúc ngay cả bản thân Phong cũng xác nhận là nó giống mình công nhận Em sinh con hay thật đấy Nó giống tôi thế Ngay cả lúc nó ngủ Nó nhíu mày cũng y hệt tôi Nhìn thằng bé là biết sau này Lớn lên sẽ đẹp trai như bố nó rồi Nghe anh nói thế tôi lập tức bĩu môi Anh đưa con ra làm cái cớ Để tự khen mình đấy à Chắc là vậy Hai chúng tôi nhìn nhau cười Rồi đột nhiên phong nhìn tôi với cái nhìn đầy nghiêm túc Hạnh này Vâng em có từng nghĩ đến việc Mình sẽ kết hôn thêm một lần nữa không Sau lần đổ vỡ với Đức Tôi đã sợ hôn nhân lắm rồi Ngay cả trong suy nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc Mình sẽ bước đi thêm một bước nữa Hiện tại tôi chỉ muốn Cùng với con sống một cuộc đời bình an Là đủ rồi Nghe Phong hỏi mình như vậy Tôi không cần nghĩ ngợi nhiều mà lập tức trả lời Đa số phụ nữ sau khi ly hôn Đều không muốn kết hôn lại đâu Em biết vì sao họ không muốn kết hôn lại không Tại sao Vì họ chưa tìm được người thích hợp với mình Anh nói đến đây thì dừng lại Đưa bàn tay của mình nắm chặn lấy tay tôi rồi nói Em có thể cho bố của con em Một cơ hội được không? Tôi nghe xong mấy lời mà Phong vừa nói Thì vô cùng ngỡ ngàng Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ Có ngày anh lại nói những lời này với tôi Anh và tôi là hai con người Hoàn toàn khác xa nhau Anh ở trên cao quá Còn tôi lại ở tận dưới này Dù có cố gắng thế nào Cũng không thể chạm được đến nhau Anh là mẫu người đàn ông Mà các cô gái hằng mong ước Còn tôi là một người phụ nữ Sách nát hết và rồi Có nhìn thế nào cũng chẳng hợp nhau Một người đàn ông tốt như anh Đáng có một người phụ nữ tốt hơn tôi Tôi khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh Rồi nở một nụ cười gượng gạo Nhìn anh mà nói Tôi không xứng với anh đâu Chúng ta chỉ cần như thế này là được rồi Nói đến đây tôi đứng dậy đi về phòng Vừa đi được vài bước thì phòng lên tiếng Tôi không cần biết đến quá khứ của em Cũng chẳng quan tâm em đã từng có một đời chồng. Tôi chỉ biết mình là người đàn ông đầu tiên của em và cũng là bố của con em thôi. Nếu bây giờ em chưa sẵn sàng, thì tôi sẽ đợi em. Dù bao nhiêu lâu tôi cũng đợi. Đợi đến khi nào em đồng ý chấp nhận tôi mới thôi. Tôi không trả lời mà cứ thế đi nhanh về phòng của mình, đóng cửa lại. Giá mà ngày đó, tôi không kết hôn với Đức. Giá mà gặp lại anh sớm hơn một chút, thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Nếu như... Nếu như vậy, có lẽ tôi sẽ không thấy mặc cảm khi đứng cạnh anh như bây giờ. Lúc này không hiểu sao, nơi ngược trái của tôi lại nhói lên, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Hóa ra, tôi đã yêu bố của con mình từ lúc nào không hay. Cả đêm tôi cứ trằn chọc mãi không sao chợp mắt được, trong đầu cứ suy nghĩ về câu nói của anh. Về mối quan hệ của chúng tôi, mãi gần sáng mới chợp mắt được một tí, thì thằng nhóc bên cạnh tôi lại thức giấc. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu của mình sờ sờ lên mặt của tôi. Tôi ngồi dậy bế lấy thằng bé, hôn lên má nó một cái. Con trai của mẹ, đói rồi phải không? Nói rồi tôi mở cửa phòng rồi bế con đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước đã nhìn thấy Phong. Đáng lẽ ra giờ này anh phải đi làm rồi mới đúng. Sao bây giờ vẫn còn ở nhà? Câu hỏi đó cứ xoay quanh trong tâm trí tôi. Mãi cho đến khi Phong nhìn thấy tôi cười một cái rồi đi lại bế lấy con. Con trai, Sáng đây bố cho ăn nào? Tôi vừa đưa con sang cho Phong vừa hỏi. Sáng nay anh không đi làm sao? Anh nhìn tôi rồi trả lời. Hôm nay tôi nghỉ. Em vào thay quần áo đi rồi ra ăn sáng. Hôm nay chúng ta còn phải đưa con đi tiêm ngừa. Đúng là lú lẫn rồi. Hôm nay đến lịch tiêm ngừa cho con mà cũng không nhớ. Nếu Phong không nhắc chắc tôi cũng quên mất. Lúc tôi đi ra thì Phong cũng đã cho con ăn xong. Hai chúng tôi thay quần áo cho con rồi tranh thủ ăn sáng một cách nhanh chóng sau đó bế thằng bé ra xe ô tô để đi tiêm ngừa do hôm nay số bé đến tiêm đông hơn mọi lần thành ra chỗ đậu xe cũng đã kín anh đưa tôi đến cổng viện pasteur rồi lại phải cho xe vòng ra lái đi một đoạn xa thì mới có chỗ đậu xe tôi bế con vào trong đang làm thủ tục thì phong đi lại anh bảo tôi bế con ra ngoài cho thoáng còn mình thì ở trong làm thủ tục các thứ đến khi tới lượt thì anh bế con vào trong để tiêm sau khi tiêm xong anh lại bế con ra ngoài, rồi đưa đứa bé sang cho tôi. Em bế con đứng trước cổng đợi tôi, tôi đi lấy xe. Vâng, tôi bế con ra trước cổng, đứng đợi phong, nhưng do đang là mùa hè, mới 9 giờ sáng mà nắng đã gai gắt. Tôi sợ con bị ốm nên bế con tránh khỏi cổng viện, mà đi lại chỗ góc bàn cảnh đó, một đoạn đứng cho đỡ nắng. Tôi vừa bế vừa nói chuyện với con, thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một người phụ nữ bịt kín mặt. Cô ta giật lấy con của tôi. Theo phản xạ, Tôi đưa tay giành lấy đứa bé. Trong lúc giằng co thì chiếc khẩu trang trên mặt cô ta rơi xuống đất. Lúc này tôi mới nhận ra người đó chính là Thủy. Mặt cô ta tái tái, hai mắt lờ đờ, một tay đưa lên cổ gãi gãi y như một con nghiện. Nó nhìn tôi rồi quát lên. Mày có bỏ ra không? Tay tôi vẫn đang giữ lấy con của mình. Tôi nhìn nó đáp. Mày đủ điên rồi phải không Thủy? Mày bắt con tao làm gì? Mau bỏ nó ra. dứt lời tôi giật mạnh một cái đứa bé từ tay Thủy sang tôi. Tôi ôm chặt lấy con của mình vào lòng Rồi quay người chạy đi miệng la lớn Cứu tôi Có người muốn bắt cóc con của tôi Thủy như hóa thành một con điên Nó đuổi theo nắm lấy tay tôi Kéo lại rồi tắt bốp vào mặt tôi Còn đĩ Mày có ngậm mồm lại không Hay để tao cho mày chết Dứt lời Nó đạp mạnh vào người tôi một cái Làm tôi mất đà mà ngã xuống đường Không chịu dừng lại ở đó Nó rút trong túi ra một con dao xoáng láng Đưa ra trước mặt tôi Tôi sợ hãi ôm chặt con vào lòng Rồi nhìn nó lắp ba lắp bắp nói Mày, mày dừng lại đi Mày, mày giết tao Cảnh sát cũng sẽ không tha cho mày đâu Nó nhìn tôi cười phá lên Rồi nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh Tao không cần cảnh sát tha cho tao Tao cũng hết muốn sống từ đây này Nói rồi nó đưa con dao lên cao Nhắm về hướng tôi mà hạ xuống Tôi sợ chúng con của mình Lập tức ôm trọn thằng bé vào lòng Lấy cả cơ thể để che chắn cho con hai mắt tôi nhắm chặt lại chờ đợi cơn đau thể xác một phút hai phút tôi cũng chưa thấy có điều gì xảy ra lúc này có một thứ chất lỏng nhỏ xuống tay tôi tôi hé hé mở mắt ra nhìn xuống thứ chất lỏng đó là một sọt máu đỏ nhưng sau máu chảy rồi mà tôi lại không thấy đau tôi mở mắt to ngẩng lên nhìn khi khoảng hốt thấy phong đã đỡ con dao ấy cho tôi cả cơ thể anh từ từ ngã xuống trước mặt tôi tôi một tay bế con một tay đỡ lấy đầu anh mà nói Phòng anh cố gắng lên Anh nhất định sẽ không sao đâu Nói rồi tôi quay sang Nhìn mấy người đàn ông đang ở đó mà gào lên Mấy bác Mấy bác gọi hộ cháu xe cấp cứu với Làm ơn làm ơn gọi hộ cháu với Một người đàn ông trong số đó Nghe tôi nói thì lên tiếng Chúng tôi gọi rồi cấp cứu và gọi cả cảnh sát Họ sẽ đến ngay thôi Tôi nhìn thấy con Thủy Đã bị mấy người dân ở đó bắt lại Lúc này tôi không còn tâm trí đâu Mà quan tâm đến nó Tôi nhìn Phong với khuôn mặt đã giàn ruộn nước mắt. Anh phải cố gắng lên, xe cấp cứu sẽ đến ngay bây giờ. Anh đừng làm sao nhé, anh có chuyện gì, em và con phải biết làm sao. Phong nhìn tôi mỉm cười, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, đưa tay lên như muốn chạm vào mặt tôi. Tôi... Cầu anh nói còn chưa nói hết, bàn tay chưa kịp chạm vào mặt đã dừng lại giữa khoảng không trung rồi buông thõng hai tay. Anh nhắm mắt, Tôi một tay ôm con, một tay cầm lấy cơ thể mà gào khóc lên. Không, anh không được bỏ em, anh mau mở mắt ra nhìn em đi. Phong, anh có nghe em nói không? Ngoài chuyện một, đáp lại tiếng gào khóc của tôi là một sự im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Mấy người dân đứng xem từ nãy đến giờ, thấy thế thì bắt đầu bàn tán. Bị đâm thế này, có qua khỏi nổi không? Một người nghe xong còn nói chen vào. Đâm vào ngực thế kia thì sống làm sao được? Tôi lắc đầu không muốn nghe mấy lời mà họ vừa nói. Tôi không muốn mấy lời bàn tán của họ lại trở thành sự thật. Tiếng gọi cứu thương từ xa vang vọng đến làm dập tắt mấy cái lời bàn tán. Xe cứu thương dừng lại. Đám đông dần dãn ra nhường chỗ cho nhân viên y tế. Mấy người trên xe cứu thương vội chạy đến sơ cứu cho phong rồi lập tức đặt anh lên chiếc xe đẩy đẩy về phía xe cứu thương. Tôi đứng dậy trước khi leo lên xe cứu thương cùng với phong tôi đã tranh thủ tiến lại chỗ thủy đưa tay tát liên tiếp hai cái vào mặt nó nếu anh ấy xảy ra chuyện gì tàu thể sẽ khiến mày sống nửa đời còn lại ở trong tù dứt lời tôi xoay người đi nhanh về phía xe cứu thương mà ngồi vào chiếc xe từ từ lăn bánh sẫm đạp lên những hạt cát trên đường luồn lách qua dòng xe cộ đang lưu thông tiếng khỏi cứu thương vang vọng cả một con phố tôi ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay anh Nhìn con dao vẫn còn đang cắm vào ngực mà nước mắt vẫn không ngừng rơi lã trã trên khuôn mặt của mình. Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Tại sao người nằm đây không phải là tôi mà là anh ấy? Thà là người bị thủy đâm là tôi thì có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn khi nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu thương nằm yên bất động trên chiếc băng ca lạnh lẽo thế này. Đến bao giờ ông trời mới hết đầy đọa tôi? Cuộc đời của tôi đến bao giờ mới được bình an? Tôi khóc. Từng tiếng nấc cứ liên tục bật ra khỏi khoang miệng. Trái tim tôi như bị ai đó cầm hàng ngàn mũi dao nhọn mà đâm vào tôi. Đau lắm, đau đến mức không thở được. Cả một con phố đang yên ắng, bỗng trở nên náo nhiệt bởi tiếng còi hú xe của xe cứu thương. Phải tầm 10 phút sau, xe mới dừng lại trước cổng bệnh viện. với nhân viên y tá vội vã đưa Phong rời khỏi xe. Bàn tay tôi vẫn ôm chặt lấy con, cố gắng nhanh chóng bước xuống cùng với bọn họ đẩy anh vào bên trong bằng chiếc băng ca đẩy lạnh lẽo tôi đưa bàn tay của mình nắm lấy tay anh mà chạy theo bên cạnh phong cho đến khi anh được đẩy vào phòng cấp cứu một chị y tá đứng chặn tôi lại rồi nói chị ở ngoài này đợi đi yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu bác sĩ phòng ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu tôi không sao ngồi im được cứ đi qua đi lại tôi không biết mình đã sợ như thế nào chỉ biết là ngay cả thở tôi cũng không dám thở mạnh Bởi phòng cấp cứu chính là nơi sinh tử Có người được đẩy vào Rồi sẽ có người được đẩy ra Có người được đẩy vào cửa trước Lại được đẩy từ cửa sau Tôi sợ, sợ phòng sẽ xảy ra chuyện Sợ tôi và anh sẽ không còn cơ hội Cùng nhau nuôi dạy cho con của chúng tôi trưởng thành Và hơn tất cả Tôi sợ anh sẽ giống như bố Mẹ và bé Ly sẽ rời bỏ tôi Nếu như vậy thì tôi biết phải làm thế nào Lúc này con của tôi đột nhiên khóc thét lên Tiếng khóc của nó làm vang vọng cả một hành lang bệnh viện. Tôi ôm con vào lòng đi qua đi lại, ra sức số dành thằng bé. Nhưng có làm thế nào nó cũng không chịu nín. Giống như một thói quen, tôi rút điện thoại trong túi ra bấm số cố định gọi cho Phong. Thì sực nhớ ra, người đàn ông luôn xuất hiện khi tôi cần, luôn âm thầm che chở cho mẹ con tôi, đang nằm trong căn phòng sinh tử kia mà dành giật sự sống. Mọi thứ cứ rối tung rối mù, tôi cứ như một con cá đang bị mắc cạn, ra sức vùng vẫy tìm đường đến đại dương tiếng khóc của con tôi càng lúc càng lớn làm cho tay chân cứ lóng nga lóng ngóng tôi sực nhớ ra bác sĩ quốc vội bấm điện thoại gọi cho anh ấy đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy lúc này con của tôi đột nhiên lại khóc lớn hơn tôi hoảng quá không biết làm gì vừa khóc vừa ôm con chạy miệng không ngừng gọi lớn bác sĩ ơi bác sĩ cứu, cứu con tôi với tôi vừa chạy vừa gọi như thế cho đến khi có bác sĩ xuất hiện Chị ấy bế lấy con của tôi Khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu mà quát Sao lại để thằng bé sốt cao thế này khi sáng nó vẫn khỏe mạnh Em vừa cho nó đi tiêm ngừa về mà Bé sau tiêm thường sẽ bị sốt Cô là mẹ kiểu gì mà nhiêu đó cũng không biết Nói rồi chị ấy ôm lấy con của tôi Đi nhanh vào bên trong rồi đóng cửa lại Tôi không được vào bên trong Nên chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn vào Trong lòng không ngừng cầu nguyện Cho hai người đàn ông tôi yêu thương nhất Được bình an Tầm 10 phút sau Một chị y tá để cửa đi ra Chị ấy nhìn tôi rồi hỏi Chị là mẹ của đứa bé vừa bị sốt Vừa được đưa vào đây có phải không Vâng, con của em sao rồi chị Bé bị sốt phản vệ sau tiêm, Tạm thời cho bé nhập viện theo dõi. Chị có mang theo thẻ bảo hiểm đó không Tôi nhìn chị ấy lắc đầu Không ạ Chị ấy nghe tôi nói xong Thì gắt gỏng khó chịu Chị hay nhỉ Đưa con đi bệnh viện sao lại không mang theo bảo hiểm Thế có mang tiền không Thì đóng tạm ứng đi rồi bổ sung bảo hiểm sau Em có mang tiền Đóng bao nhiêu vậy chị Tạm ứng 1 triệu Đi theo tôi lấy giấy đi đóng tiền Sau khi đóng tiền tạm ứng xong Con của tôi bắt đầu được cho nhập viện Lúc này điện thoại trong túi lại đồ chuông Tôi lấy ra xem mới biết Là bác sĩ Quốc gọi đến Có lẽ anh thấy cuộc gọi nhỡ của tôi khi nãy Không trần trừ Tôi đưa tay bấm nút rồi đặt lên tay của mình Alo ạ Em gọi có việc gì không Khi nãy con em đi tiêm ngừa về bị sốt, em không biết gọi cho ai nên gọi cho anh. Khi nãy anh họp nên không nghe máy được. Vậy con em sao rồi? Nó đang nhập viện ở bệnh viện tỉnh. Thế thằng Phong đâu? Anh Phong bị thương đang nằm trong phòng cấp cứu. Bác sĩ Quốc ngày tôi nói đến đây thì không giấu nổi sự ngạc nhiên mà hỏi lại. Em nói, thằng Phong đang nằm trong phòng cấp cứu? Vâng, vậy đã xảy ra chuyện gì? Chuyện dài lắm. Khi khác em kể, bây giờ... Em phải lo cho con rồi còn qua xem anh Phong thế nào nữa. Được rồi, anh sẽ tranh thủ qua ngay. Vâng. Nói đến đây tôi tắt điện thoại, dỗ dành cho con ngủ, rồi nhờ một chị đang nuôi con nằm trong cùng phòng nhìn giùm con của mình một lát. Tôi chạy nhanh về phía phòng nơi cấp cứu. phong đang nằm, nhưng cửa vẫn đóng kín. Ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay tôi nắm chặt lại với nhau. Tôi chỉ mong cho Phong không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần anh khỏe mạnh, bắt tôi chịu đựng đau đớn thế nào cũng được. Hôm nay không hiểu sao, tôi lại thấy thời gian trôi qua chậm đến vậy. Tôi ngồi đợi mãi mà cửa phòng cấp cứu vẫn chưa chịu mở, lòng ruột nóng gian như bị ai đó đang thiêu đốt mình. Tiếng bước chân rồn dập từ xa vọng đến, tôi quay người lại mới biết là bác sĩ Quốc. Anh ấy đi lại chỗ tôi rồi hỏi. Nó vẫn chưa già. Tôi nhìn bác sĩ Quốc lắc đầu thay cho câu trả lời. Tôi đợi phòng một lúc rồi lại phải chạy về phòng bệnh, xem con của mình như thế nào cứ như thế tôi chạy qua chạy lại để xem hai người đàn ông của tôi bác sĩ Quốc thấy tôi như vậy thì bảo để anh đưa con của hai người sang bệnh viện nhi đồng ở đó anh chăm sóc cho nó luôn em ở đây lo cho thằng Phong từ lúc con tôi mới sinh ra cho đến bây giờ toàn được bác sĩ Quốc điều trị thành ra tôi cũng an tâm mà gật đầu đồng ý vậy em cảm ơn anh nhờ anh chăm sóc tôi bé hộ em yên tâm đi con của thằng Phong anh không dám lơ là đâu Em ở đây nếu có gì thì gọi điện cho anh ngay nhé. Vâng. Sau khi giao con cho bác sĩ Quốc chăm sóc, tôi cũng an tâm hơn được một chút. Ngồi trước phòng cấp cứu, đợi cánh cửa mở ra mà dài đằng đẵng. Trải qua 4 tiếng đồng hồ mà tôi cứ nghĩ như mình trải qua 4 năm vậy. Cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Một bác sĩ với mái tóc đã pha vài sợi bạc từ trong phòng bước ra. Tôi thấy vậy vội đứng dậy tiến lại gần chỗ ông ấy. Giọng nói không giấu nổi được sự lo lắng. Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Vị bác sĩ từ từ kéo chiếc khẩu trang xuống. Ông nhìn tôi rồi nói, may mắn là mũi dao lệch khỏi tim một tí, nếu không e là mạng của bác sĩ Phong sẽ không giữ được. Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn. Bác sĩ nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt ông nhìn tôi có vẻ dò xét. Cô là người nhà của bác sĩ Phong à Sao chúng tôi chưa thấy cô bao giờ? Tôi nghe câu hỏi của bác sĩ thì trở nên lúng túng, Không biết phải trả lời ông ta thế nào cho đúng đành đáp Cháu, cháu là bạn của anh ấy Vậy mà tôi cứ tưởng Bác sĩ Phong có vợ mà giấu giếm không mời đồng nghiệp chứ Thôi được rồi Cô ở đây một lát nữa y tá sẽ đẩy cậu ấy ra Tôi đi đây Vâng, cảm ơn bác sĩ Sau khi bác sĩ đi rồi Tôi ngồi xuống dãy ghế chờ màu xanh trước cửa phòng cấp cứu Đợi y tá đẩy anh ra Một lúc sau Cửa phòng cấp cứu bật mở Cuối cùng anh cũng được đẩy ra ngoài Tôi đứng dậy chạy đến nắm chặt tay Phong rồi cùng y tá đưa anh về phòng bệnh. Do anh là bác sĩ ở đây cho nên đồng nghiệp ai nấy đều biết mặt. Bọn họ thấy anh bị thương thì lập tức chọn cho Phong một phòng dịch vụ tốt nhất của bệnh viện. Dĩ nhiên căn phòng này chỉ có hai giường bệnh, một giường dành cho bệnh nhân và một giường dành cho người nhà. Ngoài ra còn có tivi tủ lạnh đầy đủ như ở nhà. Sau khi đưa Phong về phòng bệnh thì y tá cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại tôi và anh. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, bàn tay tôi nắm chặt lấy anh, khuôn mặt đẹp đẽ với nụ cười ấm áp của anh trước đây đã thay bằng một gương mặt tái nhợt và một miếng băng trắng quấn quanh ngực. Tôi nhìn anh thế này, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi ra tí tách trên khuôn mặt của mình. Tôi đã dặn lòng mình là không được khóc và phải mạnh mẽ, nhưng sau điều đó lại khó quá. Mấy giọt nước mắt đáng ghét này, nó không chịu nghe lời tôi gì cả. Áp bàn tay phong lên mặt của mình. Tôi vừa khóc vừa nói Phong ơi, anh phải mẫu chóng tỉnh dậy con nó cần anh Mọi thứ diễn ra quá nhanh Chỉ cần một cái chớp mắt Anh từ một người đang khỏe mạnh lại trở thành thế này Tất cả tội lỗi đều do tôi mà ra Tôi không nên xuất hiện trước mặt anh Lại càng không nên ở bên cạnh Để mang vận xui xẻo của mình đến với cuộc đời anh Có lẽ khi tôi sinh ra Đã rơi nhầm vào một ngôi sao xấu Cho nên những người bên cạnh tôi Mới bị vận xấu của tôi mà lần lượt xa đi Tôi chỉ cầu mong cho Phong tỉnh dậy Nếu anh qua khỏi kiếp nạn này Tôi sẽ rời xa anh Sẽ không để sự xui xẻo của mình Làm tổn hại đến anh Lúc này tôi không còn khóc được nữa Tôi không muốn mình gục ngã Ngay lúc này Phong cần tôi Tôi nhất định sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh Cả đêm không chợp mắt Cũng không dám rời anh khỏi nửa bước Thậm chí chiếc váy mà tôi đang mặc trên người Đã dính đầy máu của anh Mà tôi cũng không dám đi xuống căng tin Để mua một cái khác mà thay vào Tôi cứ ngồi bên giường bệnh của Phong Hết khóc Rồi lại nói chuyện một mình cho đến gần sáng Khi cơ thể đã mệt nhoài Thì ngủ quên lúc nào không hay Đến khi cảm nhận có ai đó đang sờ lên đầu mình Tôi mới giật mình tỉnh sức ngẩng mặt lên nhìn Trông thấy Phong đã tỉnh Cảm giác của tôi lúc này như vỡ òa, Tôi ôm chầm lấy Phong rồi nói Anh tỉnh rồi Anh không sao nữa Tôi nghe một tiếng kêu của Phong Thì vội buông anh ra Nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó làm cho tôi lo lắng mà cuốn cuồng hết cả lên. Anh sao vậy? Đau ở đâu để em gọi bác sĩ? Tôi nói xong không đợi anh trả lời đã quay người chạy đi. Khi tôi còn chưa kịp nhấc chân thì bàn tay đã bị anh bất ngờ giữ lấy. Hạnh! Nghe Phong gọi tên mình, tôi khựng người xoay lại nhìn anh rồi hỏi. Sao vậy? Phong nhìn tôi mỉm cười. Anh kéo mạnh tay tôi về phía anh, làm tôi mất đà mà ngã nhào lên mình Phong. Khuôn mặt cũng vì thế mà áp chặt vào bờ ngực của anh Ở khoảng cách gần thế này Tôi có thể nghe rõ nhịp đập trầm ổn bên trong ngực của Phong Anh đưa bàn tay mình siết chặt lấy tôi hơn Anh nói Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi Câu nói của anh khiến tôi có chút lúng túng Người đàn ông này sao đột nhiên Lại cảm ơn tôi cơ chứ Người nên cảm ơn là tôi mới đúng Nếu không có anh đỡ cho tôi một nhát dao, Có lẽ giờ đây Người nằm dưới giường bệnh kia không phải là anh Mà là tôi rồi Tôi lấy tay đẩy vào người Phong Mà ngồi nhồm dậy Nhưng anh lại không chịu buông tôi ra Anh nghỉ chặt lấy tôi hơn Cho tôi ôm em một chút thôi Không hiểu sao khi nghe câu nói này của Phong Cả người tôi như không còn sức lực Mà nằm im trên bờ ngực của anh Mặc kệ chúng tôi có thế nào đi chăng nữa Tôi chỉ xin được tham lam cho bản thân mình một lần thôi Hãy để tôi được nằm trong vòng tay của anh thế này Một lần Rồi sau này lỡ có lìa xa tôi cũng sẽ không hối tiếc. Tôi nằm im trên bờ ngực rắn chắc, cảm nhận từng nhịp đập của con tim. Tôi ước thời gian có thể dừng lại để tôi và anh có thể như thế này mãi mãi. Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào, làm cho tôi giật mình. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nói Anh mau buông em ra đi, có người đến kìa. Phòng nhìn tôi nở một nụ cười ấm áp rồi miễn cưỡng buông tay ra khỏi người của tôi. Tôi đứng dậy kéo lại quần áo rồi chỉnh đầu tóc cho chỉnh tề một chút. Rồi đi ra mở cửa Một cô gái mặc trên người chiếc áo blue trắng Nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên Cô ta đưa mắt nhìn vào trong Rồi lại nhìn sang tôi Anh Phong tỉnh chưa Tôi vào gặp anh ấy được chứ Anh ấy vừa tỉnh Chị vào đi ạ Ngoại chuyện hay Tôi nói rồi thì đứng nép người sang một bên Cho cô ấy đi vào phòng Rồi tiện tay khép cửa lại Cô ta tiến lại chỗ Phong Kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh mà nói Anh tỉnh rồi à Phong nhìn cô ấy gật đầu rồi ử một tiếng Cô ấy nhìn Phong Trong đáy mắt dâng lên một nỗi xót xa Chắc là tôi không nhìn nhầm đâu Rõ ràng là tôi nhìn thấy như thế mà Trong ánh mắt cô ấy nhìn anh chăm chú vậy Cô ấy quay sang nhìn tôi rồi nói Chị có thể để tôi và anh ấy Nói chuyện riêng với nhau một lát được không Tôi nhìn Phong Thấy anh khẽ lắc đầu Ra hiệu cho tôi Nhưng tôi lại giả vờ như không hay biết mà gật đầu đồng ý Tôi cũng đang định đi mua ít đồ Vậy chị ngồi đây nói chuyện với anh ấy nhé. Cảm ơn chị. Không có gì. dứt lời tôi xoay người đi ra ngoài rồi khép cánh cửa lại. Không hiểu sao nhìn hai người bọn họ ở chung một căn phòng như vậy. Tôi lại thấy trong lòng mình có chút khó chịu. Không biết từ khi nào tôi lại trở nên ích kỷ như vậy. Tôi rất muốn nghe xem bọn họ đang nói những gì ở bên trong căn phòng kia. Nhưng tôi biết việc nghe lén người khác nói chuyện là việc không hay. Vì thế mà tôi xoay người lầm lũi rời đi. Tôi xuống căng tin mua tạm một bộ quần áo rồi xin nhờ nhà tắm của một phòng bệnh khác mà tắm rửa. Lúc này tôi mới sực nhớ ra một việc. Cả ngày hôm qua lo lắng cho Phong quá nhiều nên tôi cũng quên không hỏi bác sĩ Quốc về sức khỏe của con mình. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong xuôi tôi lại đứng trước hành lang bệnh viện gọi điện thoại cho bác sĩ Quốc hỏi thăm tình hình của đứa bé. Nghe anh ấy bảo con của tôi đã ổn bé đã không còn sốt nữa. Tôi nghe xong thì thở phào, cảm ơn bác sĩ Quốc. Rồi nói với anh ấy Phong đã tỉnh Chiều nay tôi sẽ sang phòng bệnh rồi đón con Bác sĩ Quốc nghe xong thì vui vẻ đồng ý Còn bảo tôi là nếu bận chăm sóc cho Phong Thì cứ để đứa bé anh ấy từ từ đón cũng được Tôi biết bác sĩ Quốc là người tốt Anh ấy đã chăm sóc cho con tôi nhiều rồi Tôi không thể lợi dụng lòng tốt của người ta mãi được Nên đã từ chối và quyết định sẽ đến đón con của mình vào buổi chiều Sau khi nói chuyện với bác sĩ Quốc xong Tôi tắt điện thoại nhìn vào thời gian hiện trên góc phải của màn hình thì biết cũng đã 20 phút trôi qua có lẽ giờ này chị bác sĩ khi nãy đã rời đi nên tôi lập tức quay lại phòng bệnh của Phong vừa đến gần tôi đã nghe thấy tiếng của chị ấy không được em không chấp nhận việc đó chúng ta quen nhau 3 năm rồi em cũng đã dành 3 năm thanh xuân của mình để đợi chờ anh không phải để nhận lại kết cục thế này cô ta có gì tốt hơn em anh muốn sinh con phải không em cũng có thể sinh con cho anh Nếu anh thấy có trách nhiệm với đứa bé, có thể mang nó về đây, em nhất định sẽ chăm sóc nó như là con của mình. Em đừng có nói như thế có được không, dù gì em cũng là một bác sĩ lại vô cùng xinh đẹp, mọi thứ về em đều tốt cả, em sẽ gặp người khác tốt hơn anh, anh xin lỗi. Lúc này cô gái ấy dường như không giữ được bình tĩnh mà gào lên, em không cần anh xin lỗi. Như anh đã nói, mọi thứ của em đều tốt, em sẽ giúp anh thăng tiến trong công việc, sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh. Còn cô ta không có gì cả, làm sao dứng đáng với anh được. Em biết, anh chỉ là do tình cảm nhất thời thôi mà, em sẽ không trách anh đâu, chúng ta kết hôn có được không? Tôi nghe xong bốn từ, chúng ta kết hôn, thì trái tim như bị ai đó bóp chặt lại, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ có điều trong lòng vẫn chờ đợi câu trả lời của Phong. Tôi cũng không biết mình chờ đợi để làm gì, chỉ biết là tôi rất muốn nghe xem anh sẽ trả lời cô ấy thế nào không im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng Em đừng làm anh phải khó xử Anh chỉ có mỗi cô ấy Còn chúng ta làm bạn tốt sẽ hơn Ngay được câu trả lời của anh dành cho cô ấy Tôi vừa vui lại vừa buồn Vui vì anh đã không chọn cô ấy mà chọn tôi Nhưng cũng buồn cho cô ấy Đã vì tôi mà bị anh từ chối Trong cuộc sống có một số chuyện Chúng ta không thể muốn là được Tình yêu lại càng không thể ép buộc hay cưỡng cầu Cô gái ấy nghe anh nói xong Vừa khóc vừa thuyết phục Phong Em không muốn làm bạn với anh Nếu chúng ta kết hôn Em sẽ nói bố cho anh lên làm phó giám đốc bệnh viện này Anh đừng vì tình cảm nhất thời Mà đánh mất sự nghiệp của mình Ý anh đã quyết rồi Em đừng như vậy Dù có thế nào đi nữa Đối với anh em vẫn là một người bạn trì kỳ Trì kỳ Phải em không muốn làm trì kỳ với anh Cô gái ấy nói đến đây Thì mở cửa chạy ra Vừa ra bên ngoài cô ấy nhìn thấy tôi thì khựng lại Khuôn mặt đã giàn rụa nước mắt của mình rồi nhìn tôi rồi quát. Tất cả là tại cô đấy. Nói rồi cô ấy tung mạnh vào người tôi mà chạy. Tôi nhìn cô ấy trong lòng có chút thương cảm. Phụ nữ là thế, dù cho là người Đức cao vòng trọng hay là người bình thường, một khi đã vướng vào lưới tình thì đều đau khổ như nhau. Nghĩ lại những gì cô ấy vừa nói với Phong về tôi. Mọi thứ không có gì sai. Tôi chẳng có cái gì để xứng đáng với anh cả. Ngay cả một công việc làm ổn định tôi cũng không có Thì lấy cái gì mà muốn ở bên cạnh anh cơ chứ Cô ấy mới chính là người phù hợp với anh về mọi thứ Tôi chỉ xin được ở bên cạnh anh một khoảng thời gian ngắn ngủi này nữa thôi Chỉ cần sau khi phong khỏe lại tôi sẽ rời đi Sẽ rời xa khỏi cuộc đời anh một cách lặng lẽ Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra Cố thể hiện như không nghe, không biết chuyện gì Mà tiến lại mở cửa phòng bước vào Phong vừa trông thấy tôi đã nở một nụ cười vừa đủ Nãy giờ em đã đi đâu Đồ hôm qua dính máu rồi Em đi thay tạm một bộ đồ khác Còn con đâu rồi Sao anh không thấy Hôm qua con bị sốt Em đã nhờ bác sĩ quốc chăm sóc cho con Để anh gọi hỏi nó xem con thế nào nào Tôi nghe Phong nói đến đây thì ngăn lại Không cần đâu Em vừa gọi rồi Con đã hết sốt Chiều em sẽ sang đón con Bây giờ anh muốn ăn gì để em còn đi mua Phong kéo tôi vào lòng Hơi ấm từ cơ thể anh chuyển đến làm cho tôi không thể rời ra được. Tôi cứ nằm im trong vòng tay anh mà hưởng thụ. Anh đặt cầm mình lên đỉnh đầu của tôi. Mẹ con em cứ ở bên cạnh anh thế này, có được không? Tôi nghe câu hỏi của anh mà trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói. Tôi rất muốn gạt bỏ mọi thứ mà gật đầu với anh. Mình nghĩ đến lời mấy cô gái kia vừa nói. Tôi quả là không nên ở bên cạnh anh. Tôi không muốn vì sự ích kỷ của bản thân Mà ngăn cản tương lai sự nghiệp của anh Lại càng không muốn mang vận đen của mình Mang sang cho Phong Chúng tôi mới ở cạnh nhau chỉ một thời gian Anh đã xém chút nữa mất mạng Nếu tôi cứ tiếp tục thế này e là anh cũng sẽ giống bố Mẹ và bé Ly Mà rời bỏ tôi Vì cuộc đời của tôi sinh ra Đã mang một số phận bất hạnh Nút ngược đau thương vào trong lòng Tôi lảng sang chuyện khác Anh đừng có ở đó mà nói giảm nữa Từ hôm qua đến giờ anh chưa được ăn gì cả Bây giờ không thấy đói bụng à? Được ôm em vào lòng rồi và nhìn thấy em đối xử tốt với anh thế này là no rồi, không cần ăn cũng được. Lại nữa rồi đấy, anh phải ăn vào mới mau khỏi hay để em mua cháo cho anh ạ? Vậy cũng được. Tôi rời khỏi phòng của Phong rồi đứng dậy, định xoay người đi thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Sao mới sáng ra đã có nhiều người đến thế không biết? Tôi đi nhanh ra mở cửa. Sau khi cánh cửa được mở ra, Tôi liền nhìn thấy hai người cảnh sát đang đứng trước mặt mình. Bọn họ nhìn tôi gật đầu. Tôi cũng gật đầu chào họ lại theo phép lịch sự rồi nói. Hai anh đến đây tìm ai hả? Tôi đến tìm anh Trần Hiễu Phong để lấy lời khai về vụ việc xảy ra hôm qua. Hôm qua giờ lô bu quá, tôi cũng quên bén đi mất việc này. Nghe bọn họ nói thế tôi mới sực nhớ. Không biết Thủy bây giờ thế nào rồi. Nghĩ đến đây tôi vội mời bọn họ vào trong phòng. Anh Phong đang ở trong, mời hai anh vào. Cảm ơn. Hai vị cảnh sát đi vào trong nhìn Phong rồi lên tiếng Xin lỗi vì đã làm phiền anh nghỉ ngơi Không sao Hai anh đến đây chắc là muốn hỏi tôi về việc hôm qua Phong nói rồi chống tay xuống giường ngồi dậy Tôi thấy vậy Vội chạy lại đỡ anh Rồi lấy gối dùng để kê lưng cho Phong Anh nhìn tôi gật đầu rồi quay sang nhìn hai vị cảnh sát Chờ đợi bọn họ trả lời Một người trong số họ lập tức lên tiếng Đúng vậy Không biết giữa anh và cô gái nghiện ma túy đấy Có quan hệ gì với nhau Tôi nghe anh ta nói xong thì không tránh khỏi sự kinh ngạc mà hỏi lại. nghiện ma túy? Anh ta nhìn tôi gật đầu, khẳng định chắc chắn một câu. Phải, cô ta nghiện ma túy khá nặng đấy. Nói đến đây, vị cảnh sát quay sang nhìn Phong rồi nói tiếp. Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố cô ta. Mong anh phối hợp cho chúng tôi lời khai chính xác nhất. Được, thật ra tôi và cô ta chẳng quen biết gì nhau cả. Cô gái đó lao đến định bắt cóc con của tôi, nên... Phong nói đến đây thì ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nói tiếp. Nên vợ tôi thấy vậy đã giành lại đứa bé. Cô gái đó không bắt được con của tôi đã lấy dao ra để đâm vợ tôi. Nhưng tôi đã kịp thời có mặt, chỉ vậy thôi. Câu nói của anh làm cho tôi có chút ngỡ ngàng. Tôi không nghĩ trước mặt những người khác anh lại nói tôi là vợ của mình. Tuy có chút ngại ngại nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui. Có một thứ cảm xúc gì đó đang dâng lên trong lòng mà tôi không biết phải diễn tả thế nào. Hai vị cảnh sát nghe anh nói. Thì ghi ghi chép chép, gì đó vào trong cuốn sổ của mình rồi lên tiếng. Cảm ơn anh đã phối hợp. Vậy được rồi, chúng tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Sau khi cảnh sát đi rồi, tôi tiến lại đỡ Phong nằm xuống giường rồi nói. Anh nằm nghỉ ngơi một chút, em đi mua cháo rồi quay lại ngay. Nói rồi tôi đi nhanh ra cửa, bàn tay chạm vào tay nắm cửa thì Phong lên tiếng làm tôi khựng lại. Hạnh, sao vậy à Đi cẩn thận, em biết rồi, cứ làm như là con nít không bằng. Thôi em đi đây. Phong nhìn tôi bờ môi khẽ cong lên, tôi mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn ra ngoài trời. Không hiểu sao tôi lại thấy không khí hôm nay thật là dễ chịu. Bước vào trong thang máy, tôi đi xuống căng tin mua tạm cho Phong một ít cháo, rồi mau chóng trở lại phòng bệnh. Lúc đi ngang qua hành lang của khoa phục hồi chức năng, tôi vô tình chạm mặt Đức và mẹ của anh ta. Đức nhìn tôi, ánh mắt có chút áy náy mà nói, không ngờ lại gặp em ở đây. Tôi nhìn anh nở một nụ cười xã giao rồi đáp. Vâng, mẹ bị sao vậy? Đức nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, bờ môi mấp máy. Thủy về nhà lấy trộm tiền để mua ma túy sử dụng. Không ngờ bị mẹ phát hiện, cô ấy đã đánh mẹ rồi đẩy bà ấy xuống cầu thang. Bây giờ mẹ không còn đi lại được nữa. Tôi nghe xong mấy lời của anh vừa nói, không tránh khỏi bất ngờ. Nãy giờ tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ rằng bà bị ốm nên anh để bà ngồi trên xe lăn đẩy đi cho tiệt. Không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Sống trên đời này, nhân quả báo ứng là có thật. Đúng là trước đây tôi đã từng rất căm ghét bà ấy vì bà ấy luôn đai nghiến, chỉ chiết và gây khó khăn cho tôi trong suốt thời gian làm vợ Đức. Nhưng tôi cũng không muốn ngày gặp lại mẹ chồng của mình lại trở nên như thế này. Tôi quay mặt nhìn xuống, nhìn mẹ chồng bắt gặp ánh mắt bà ấy nhìn tôi. Mày nhìn thấy tao thế này, hả dạ lắm phải không? Đức đứng phía sau nghe mẹ nói như thế thì gằn giọng. Mẹ! Tôi nhìn Đức mỉm cười, khuôn mặt không có chút gì là tức giận mà nói. Không sao đâu anh Đức, em nghe cũng quen rồi mà. Nói đến đây, tôi đi lại rồi ngồi xuống trước mặt mẹ chồng, cầm lấy tay bà ấy. Nhìn mẹ thế này, con chẳng hà dạ, cũng không thích thú một chút nào cả. Dù cho thời gian qua, mẹ đối xử với con như thế nào, thì con cũng mong mẹ giữ gìn sức khỏe và cố gắng vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Con tin sẽ có một ngày, mẹ lại được như xưa. Bà ấy nghe tôi nói, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi. Con không hận mẹ, vì mẹ đã đối xử cay nghiệt với con suốt thời gian. Con làm vợ thằng Đức à? Tôi nhìn bà ấy mỉm cười rồi lắc đầu. Con không hận cũng không trách gì mẹ cả. Mọi thứ qua rồi, cứ để cho nó qua đi. Bây giờ con chỉ mong mẹ được khỏe mạnh và anh Đức được hạnh phúc là tốt rồi. Xin lỗi con. Mẹ đúng là không có mắt. Một người tốt như con, mà mẹ lại không biết trân trọng. Hạnh, con có thể tiếp tục làm con dâu của mẹ được không đưa tay của mình tôi vỗ vỗ lên bàn tay đã nhăn nheo của mẹ chồng mà nói anh Đức nhất định sẽ gặp được một người khác tốt hơn con mẹ à bây giờ con phải đi rồi mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nói đến đây tôi đứng dậy tiến lại chỗ Đức anh nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hối tiếc Đức định nói gì đó nhưng rồi lại thôi tôi nhìn anh ấy rồi nói anh cố gắng lên chăm sóc mẹ em đi đây Đức nhìn tôi gật đầu, tôi chào tạm biệt hai người họ rồi mau chóng đi vào trong thang máy để quay trở lại phòng bệnh của Phong. Lúc tôi vừa bước vô thang máy thì cô gái mặc áo blue trắng kia nãy cũng đi vào. Tôi nhìn cô ấy có chút ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự. Chào chị. Cô ấy quay sang nhìn tôi, hai hốc mắt vẫn còn đỏ hoe mà nói. Tôi muốn nói chuyện với chị một lát có được không? Tôi nhìn chị ấy gật đầu vâng một tiếng. Hai chúng tôi đi ra một quán cà phê trước cổng bệnh viện. Chị ấy gọi cho mình một ly trà Lipton rồi quay sang tôi Cô muốn uống gì? Cho em ly nước cam Chị ấy quay sang nhìn nhân viên rồi nói Lấy một trà Lipton, một nước cam Không cần đợi lâu Nước của hai chúng tôi đã được mang ra Chị ấy nhanh tay đưa tiền cho phục vụ Tôi thấy vậy cũng vội rút tiền ra Chị để em trả cho Không sao đâu, để tôi trả cũng được Tiền của chị ấy đã đưa cho phục vụ Tôi có chút ngại Nhưng rồi cũng phải đành cất tiền lại vô túi của mình Sau khi phục vụ đi rồi chị ấy nhìn tôi Thái độ cũng trở nên bình tĩnh hơn Cầm ly trà đưa lên miệng Nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn Chị ấy nhìn tôi rồi nói Tôi không thích vòng vo nên xin phép nói thẳng Tôi tên là Thu Là người yêu của anh Phong trước khi chị xuất hiện Tôi muốn chị rời xa anh ấy Bởi vì chị và anh ấy Căn bản đã là không hợp nhau Anh ấy là một bác sĩ trưởng khoa Tương lai sự nghiệp còn ở phía trước Chị không có cái gì cả Làm sao có thể hỗ trợ cho anh ấy Nhưng nếu người đứng cạnh anh ấy là tôi Thì sẽ khác đấy Bố tôi là giám đốc của cái bệnh viện này Tôi là đồng nghiệp của anh Phong Chỉ cần tôi nói một tiếng Bố của tôi sẽ đưa anh ấy lên làm phó giám đốc bệnh viện Nếu chị yêu anh Phong Thì chị biết cái nào là tốt cho anh ấy Đúng không Những gì Thu nói tôi nghe rất rõ Và cũng hiểu được ý mà cô ấy muốn nói Những việc đó quả là không sai Tôi đã tự nhận ra được bản thân mình Không xứng đáng với anh rồi Tôi cũng đã có sự định riêng của bản thân mình. Nhưng trước mặt Thu tôi muốn thẳng thắn với cô ấy. Tôi lấy tay cầm lấy chiếc ống hút, ngoái ngoái ly nước cam trước mặt mình, đưa lên miệng hút một ngụm rồi nhìn Thu. Tình yêu không thể nào mà miễn cưỡng, hay ép buộc người khác phải yêu mình. Nếu anh Phong chọn chị, thì dù tôi có xuất hiện cũng không làm thay đổi được gì cả. Tôi rất yêu anh ấy, cho nên chỉ cần việc gì tốt đẹp cho anh ấy, tôi đều sẽ làm. Nói đến đây tôi đẩy lấy đứng dậy, Thu ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi bảo Chị khoan đi đã Tôi nghe cô ấy nói thế thì vội ngồi xuống ghế Cô ấy rút trong túi ra một chiếc phong bì Rồi đẩy về phía chỗ tôi Cho dù chị rời sai ngấy vì lý do gì đi nữa Tôi cũng muốn cảm ơn chị Trong này có một ít tiền Chị cầm lấy mà trang trải cho cuộc sống của mình Ngoại chuyện ba Tôi nhìn xuống chiếc phong bì dày cộp trước mặt mình Rồi ngẩng mặt nhìn Thu Cố gắng nở ra một nụ cười chua chát Chị cầm lấy tiền của mình đi Tôi rời xa anh Phong là vì tôi muốn tốt cho anh ấy không phải vì chị mà điều quan trọng là tiền cho dù có nhiều đến bao nhiêu cũng không thể mua được tình yêu của tôi dành cho anh ấy Tạm biệt chị Hẹn không gặp lại Dứt lời tôi đẩy ghế đứng dậy rồi xoay người đi thật nhanh ra khỏi quán cà phê Tôi ngẩng mặt nhìn lên trời cao cố nuốt nước mắt ngược vào trong lòng mình Tôi cảm thấy lòng tự trọng của tôi bị tổn thương Người giàu hình như luôn giải quyết mọi việc bằng tiền thì phải tôi hít sâu một hơi lấy lại vẻ mặt bình thản nhất cầm lấy phần cháo mà mình đã mua đi vào trong thang máy để quay trở lại phòng bệnh của phong anh đang nằm trên giường thấy tôi đi vào thì lồm cồm ngồi dậy em đi đâu mà lâu thế tôi nhìn phong nở một nụ cười tươi rói như không hề có chuyện gì xảy ra nhìn anh mà trả lời em gặp người quen nên đứng lại nói chuyện với họ một lúc Vậy mà anh cứ lo em xảy ra chuyện gì. Em thì xảy ra chuyện gì được cơ chứ. Cháo còn nóng đấy, anh ăn đi. Phong nhìn tôi chớp chớp mắt, rồi bày ra bộ mặt tội nghiệp mà nói. Tay anh còn đau lắm, không tự ăn được. Em đút cho anh đi có được không? Anh đúng là biết chớp cơ hội quá đấy. Thôi được rồi, để em đút cho vậy. Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, chậm rãi đút cho Phong từng thìa cháo một. Anh cứ nhìn tôi rồi cười, làm cho tôi có chút lúng túng. Tôi dừng tay lại hỏi anh Sao anh cứ nhìn em cười mãi thế? Mặt của em bị dính gì à? Không, thế vì sao? Vì được một cô gái xinh đẹp như em Đút cho ăn, anh thấy hạnh phúc Câu nói của Phong Làm cho khuôn mặt của tôi đỏ lên như một quả gấc. Tôi không thèm trả lời Mà mút một thìa cháo đầy áp cho vào miệng của anh Anh ăn đi Đừng có ở đó mà nói lung tung nữa Em đang muốn giết chồng của mình đấy hả? Ừ, em đang muốn giết đấy Ai bảo anh đáng ghét làm gì? Anh đáng ghét lắm à? Đáng ghét như thế này, nhí? Phong lấy tay kéo hai má của mình bành ra. Tôi nhìn bộ dạng của anh không nhịn được mà phì cười. Hai chúng tôi cứ thế mà cười thật sảng khoái. Sau khi cho Phong ăn xong, tôi đưa thuốc cho anh ấy uống rồi rời khỏi phòng bệnh, đón taxi tới bệnh viện Nhi Đồng đón con của mình. Bác sĩ Quốc đưa thằng bé cho tôi, tiện thể hỏi thăm tình hình của Phong thế nào. Sau khi nghe tôi nói qua tình hình của Phong, Thì bác sĩ Quốc cũng gật đầu rồi bảo Vậy em cố gắng chăm sóc nó nhé Vâng, thôi em đưa con về đây ạ Ừ Tôi bế con ra taxi Rồi quay trở lại bệnh viện nơi Phong đang nằm điều trị Thằng bé vừa trông thấy bố đã đưa tay ra Rồi trồm người sang anh đòi bế Phong mỉm cười Nhớ bố rồi à Anh tiến lại chỗ tôi Đưa tay bế con nhưng tôi không đồng ý Còn nó ngọ nguậy sẽ đụng trúng vết thương của anh đấy Không sao đâu, anh bế được Tôi nghe anh nói vậy thì không ngăn nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ. Còn vô tình chạm vào vết thương của anh lại không tốt. Thằng bé được bố bế thì vui mừng, miệng cười toe tué toét còn bi bô bi ba. Nhìn hai bố con anh như vậy, làm bao nhiêu buồn phiền trong lòng tôi đều tan biến. Có những người yêu nhau, nhưng không cần phải nói ra, chỉ cần cả hai nhận ra là đủ. Cũng giống như tình cảm của chúng tôi, không cần những lời ngọt ngào hay những món quà lãng mạn. Chỉ cần anh đối với tôi thế này là đủ rồi. Thời gian anh nằm viện, có rất nhiều đồng nghiệp đến thăm. Phong thì không muốn bọn họ làm phiền đến ba người chúng tôi, nên anh nằm viện được 2 ngày thì xin xuất viện để về nhà. Mỗi ngày, tôi đều tận tay rửa vết thương cho anh, còn tự mình nấu cho anh những món ăn bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể. Một tuần sau đó, chúng tôi nhận được giấy mời của tòa án để giải quyết vụ việc với Thủy. Đến đúng ngày ghi trên tờ giấy, tôi ôm con cùng Phong ra tòa án, Những người có mặt ở phiên tòa khi ấy, ngoài tôi, Phong và Thủy ra, thì không có người thân nào khác cả. Lúc Thủy bị cảnh sát đưa vào, tôi còn không nhận ra nó. Không nghĩ chỉ một thời gian ngắn, nó lại trở nên thê thảm và tàn tạ như vậy. Sau một hồi hỏi đáp, tòa tuyên án Thủy 10 năm về tội bắt cóc trẻ em và hành vi sử dụng vũ khí gây thương tích cho người khác. 10 năm tù, một cái giá khá đắt đối với Thủy, nhưng tôi tin thời gian nó ở trong trại giam sẽ giúp nó cai nghiện. Cũng như suy ngẫm về những gì mình đã làm Trên đời này Không có gì là không thể Chỉ cần nó biết tu tâm dưỡng tính Thì 10 năm sau nó vẫn có thể làm lại cuộc đời Sau khi phiên tòa kết thúc Thì được cảnh sát áp giải ra xe Lúc đi ngang qua chỗ tôi Nó khựng lại Nhìn tôi với ánh mắt hối hận rồi quay đi Lúc này tôi đã không còn giận Cũng không còn trách nó Bởi mọi việc mà nó đã làm Hiện tại nó đang phải trả giá rồi sau đó gia đình ba người chúng tôi rời khỏi tòa án trở về nhà thời gian này do phong bị thương nên được bệnh viện cho phép nghỉ ngơi một tháng suốt một tháng này phong luôn ở bên cạnh mẹ con tôi mỗi ngày anh chơi với con còn tôi thì lo chuyện bếp núc cuộc sống cứ vui vẻ trôi qua tôi cứ chần chừ mãi mà không muốn rời đi chỉ cần nghĩ đến việc này một ngày không được nhìn thấy anh là lòng tôi lại quặn thắt mỗi ngày sống cùng anh tôi rất hạnh phúc nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy bất an. Không biết một ngày nào đó, anh lại bị vật đen của tôi làm tổn hại đến mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về chuyện tình cảm của tôi và anh, suy nghĩ về những lời mà Thu đã nói. Cuối cùng tôi đã đưa ra được quyết định của mình. Đợi thêm 2 tuần nữa, cho vết thương đỡ hơn, thì tôi và con sẽ rời đi. Nhưng đi đâu? Thì tôi vẫn không biết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trước mắt một cái đã là hai tuần sau đó vết thương trên ngực anh cũng đã bắt đầu lành lại cũng là lúc mẹ con tôi phải ra đi tối hôm nay cũng như mọi ngày Phong là người cho con ngủ còn tôi thì nằm bên cạnh giả vờ nhắm mắt dỗ cho con ngủ xong Phong quay sang hôn lên trán tôi một cái rồi mới quay trở về phòng của mình tôi nằm trên giường giả vờ như mình đã ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại tôi mới mở mắt một giọt nước mắt đau lòng cũng vì thế mà lặng lẽ rơi ra. Anh càng tốt càng thương tôi bao nhiêu, thì tôi lại đau đớn, thì phải sởi xa anh bấy nhiêu. Tôi lấy tay mình lau đi nước mắt trên khuôn mặt, nhưng mà tôi càng lau đi thì nó lại càng chảy ra nhiều hơn. Tôi đứng dậy rời khỏi giường, tranh thủ dọn quần áo cho vào một chiếc vali kéo mà tôi đã mua cách đây không lâu, rồi đặt nó vào một góc gọn gàng. Tôi tranh thủ ghi vào tờ giấy cho anh vài dòng. Xin lỗi anh, Người đàn ông của cuộc đời em Đã đến lúc mẹ con em Phải ra đi để trả lại cho anh Cuộc sống yên bình trước đây Chị Thu rất yêu anh Và sẽ là người giúp anh thăng tiến trong công việc Em chúc hai người được hạnh phúc Nếu yêu em Thì xin anh đừng tìm kiếm mẹ con em làm gì Mà hãy sống thật vui vẻ Tạm biệt anh Tôi đã cố gắng kìm nén Không cho nước mắt rơi ra Nhưng mấy giọt nước mắt đáng ghét này Nó chẳng chịu nghe lời tôi gì cả Một giọt, hai giọt Rồi vô số giọt nước mắt Cứ thì nhau rơi xuống những dòng chữ kia Tôi sợ sẽ làm ướt nhòe đi mặt chữ Cho nên đã vội gấp lại Để sang một bên Rồi lấy lọ thuốc của con đẻ lên thật cẩn thận Sau khi xong xuôi Tôi lên giường nằm Ôm lấy con vào lòng mà khóc Tại sao khi rời xa anh tôi lại đau đớn như thế này Cả đêm tôi không thể nào chợp mắt được hết Khóc thì lại nằm đếm từng giờ phút trôi đi Còn lại của chúng tôi Sáng hôm sau khi mặt trời vừa mới nhô lên được một ít Nhân lúc phòng còn đang ngủ Tôi đã vội vã ôm con Rồi kéo vali rời khỏi nhà Trời vừa dạng sáng Đường phố vẫn còn vắng vẻ Tôi vẫy tay đón một chiếc taxi Nhanh chóng ra bến xe Nhìn qua một lượt những chiếc xe đang đậu trong bến Tôi cũng không biết mình nên lên chiếc xe nào Đột nhiên có một anh lơ xe Nhìn về phía tôi rồi nói lớn Em gái, em có đi vũng tàu không? Đi thì lên xe của anh Từ bé đến lớn Nơi đầu tiên tôi đặt chân đến khi rời khỏi quê hương chính là Sài Gòn. Tôi chưa từng đi Vũng Tàu bao giờ, không biết cuộc sống ở đó thế nào. Chỉ biết là nơi đó cũng có biển, giống như quê hương Khánh Hòa của tôi. Suy nghĩ một lúc tôi nhìn anh lơ xe, ngật đầu rồi đáp, cho em một ghế. Anh lơ xe nghe thấy tôi nói thế, vội bước xuống xe rồi đi lại chỗ tôi. Đưa anh cầm hành lý giúp cho, hai mẹ con lên xe đi. Vâng, cảm ơn anh. Tôi ngồi lên xe, nhớ lại quãng thời gian sống cùng với Phong nước mắt không tự chủ mà cứ thế tuôn ra cuộc đời tôi không mong cầu gì khác chỉ muốn được hạnh phúc như bao người tại sao lại khó khăn đến vậy tôi cúi xuống nhìn đứa con bé bỏng đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mình bờ môi khẽ mấp máy xin lỗi con của mẹ ngồi tầm 20 phút xe bắt đầu lăn bánh khoảnh khắc nhìn chiếc xe rời đi tôi lại khóc nhiều hơn từng tiếng nấc cứ thế bật ra khỏi khoang miệng tim tôi đau lắm Nhiều thể có ai đó đang cầm hàng ngàn mũi dao nhọn mà đâm vào nó Mọi người có thể nghĩ rằng Tôi thật ngu ngốc khi rời xa một người đàn ông tốt như Phong Đúng là anh ấy quá tốt Tốt đến mức tôi không thể Không thể vượt qua được mặc cảm của bản thân mình Mà đứng cạnh anh ấy Ngay cả can đảm nói lời từ biệt với anh tôi cũng không có nữa là Tôi khép mắt lại tựa đầu vào cửa kính Mặc kệ cho những giọt lệ cứ thi nhau mà rơi ra Tôi không biết mình tại sao lại trở nên thế này Rõ ràng là do tôi tự nguyện rời đi Sao trong tim lại cảm thấy đau đớn như vậy Người muốn đi Mà lòng lại không nỡ Tiếng xe phanh gấp rồi trượt dài trên đường Tôi không giữ được thăng bằng Mà ngã người về phía trước Đầu đập vào chiếc ghế của người ngồi trước mặt mình Con tôi vì giật mình mà khóc thét lên Không biết đã xảy ra chuyện gì Mà xe đột nhiên phải dừng lại gấp như vậy Mấy hành khách trên xe bắt đầu nháo nhào Tài xế bực bội mà quát lên Mày chán sống rồi phải không Tiếng bản tán trên xe đột nhiên im bặt Tôi không quan tâm lắm đến việc gì đang xảy ra Chỉ cố gắng dỗ dành cho con tôi nín khóc Đột nhiên có một người đàn ông đi đến Rồi dừng lại ngay chỗ của tôi Tôi quay mặt lại nhìn thì kinh ngạc Người đàn ông đang đứng đó Không ai khác Lại chính là Phong Ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ giận dữ Ít hầu không ngừng lên xuống Về nhà thôi Em, em Tôi còn chưa nói hết câu Phong đã đưa tay nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi ghế, tay còn lại nhanh chóng cầm lấy chiếc vali của tôi. Tiếng bản tán của mấy hành khách trên xe vang vẳng bên tai. Hóa ra là vợ chồng cãi nhau. Một người khác nghe xong cũng nói chen vào, cậu ta chắc là yêu vợ lắm nên mới không mang đến tính mạng của mình mà chắn ngang đầu xe như thế. Tôi vừa nghe đến đây đã bị phòng kéo xuống khỏi xe. Lúc này tôi mới nhìn thấy xe ô tô của anh đang chắn ngang đầu xe khách. Phòng của tôi hình như anh bị điên rồi. Nếu xe khách không phanh kịp, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi nhìn anh rồi hỏi, tại sao anh lại làm như thế? Nếu xảy ra tai nạn thì sao? Nếu không có mẹ con em bên cạnh, tôi thả chết còn hơn. Câu nói của anh làm trái tim tôi thắt lại. Tôi biết anh yêu tôi, nhưng lại không nghĩ tình cảm lại sâu đậm đến mức này. phong kéo tôi lại xe ô tô, mở cửa cho tôi ngồi vào, rồi mau chóng lái đi. Con của tôi từ khi gặp bố đã không còn khóc nữa. Tôi nhìn anh khẽ nói, anh dừng xe lại đi. Mà kệ cho tôi có nói gì Phong vẫn cứ phóng xe đi Anh chạy nhanh đến mức làm cho tôi cảm thấy sợ Mà lên tiếng Phong anh chạy chậm lại được không Chạy như thế này em sợ lắm Anh nghe xong câu nói của tôi Thì cũng dần giảm ga Rồi chạy với tốc độ bình thường Tôi ôm chặt con vào lòng Cố gắng mạnh mẽ không để bản thân yếu đuối trước mặt anh Anh dừng xe lại Để cho mẹ con em đi đi Lần này Phong dừng xe lại thật Anh đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn tôi Em có từng yêu tôi không? Em, em Nghe câu nói của anh Nơi vị trí ngược trái của tôi chợt nhói lên Tôi yêu anh chứ Yêu rất nhiều Nhưng bây giờ tôi phải trả lời anh thế nào đây? Phong thấy tôi ấp ống mãi thì khẽ cười Một nụ cười gượng gạo không đẹp một chút nào Hóa ra là em không hề yêu tôi Như tôi đã nghĩ Tôi nhìn anh nước mắt lại rơi ra Sao tôi lại thế này? Đã tự nhủ với bản thân là phải mạnh mẽ lên rồi cơ mà Tôi tự mắng bản thân mình Khóc, khóc Suốt ngày mày chỉ biết khóc Ngoài khóc ra thì mày làm được cái gì cơ chứ Phòng nhìn tôi rồi tiếp tục nói Em có biết không Vì em mà con Tôi có thể từ bỏ mọi thứ Tôi không cần làm phó giám đốc bệnh viện Cũng không cần làm hậu phương vững chắc gì cả Tôi chỉ cần mẹ con em Chỉ cần có hai người bên cạnh tôi Là đủ rồi Em có hiểu không Phong nói đến đây thì quay mặt đi nơi khác Có lẽ anh đang cố giấu đi cảm xúc của mình Tôi nghe xong những lời mà anh vừa nói Cảm giác như có ai đó Cầm một nắm muối sát vào vết thương Đang chảy máu trong lòng tôi Nhìn anh thế này tôi thật không chịu được Tôi rất muốn lấy tay mình chạm vào người Phong Nhưng tôi lại sợ Sợ anh sẽ tức giận Nên chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đứa con Đang mở to mắt Ngây ngô nhìn mình Nước mắt vẫn cứ rơi Đột nhiên Phong quay sang ôm lấy mẹ con tôi vào lòng đừng bỏ anh đi, có được không lúc này tôi không kìm nén được nữa mà hỏa khóc như một đứa trẻ con bị mẹ bỏ rơi tôi chỉ xin một lần này thôi một lần được ở bên cạnh người đàn ông trong lòng mình và cùng với anh ấy nuôi dạy con của chúng tôi trường thành có được không một lúc sau, Phong từ từ buông tôi ra anh rút trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói làm vợ anh có được không Cổ họng tôi nghẹn ứ không nói nên lời Chỉ khẽ gật đầu một cái Phong nhìn tôi mỉm cười Anh lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra Đeo vào tay cho tôi Rồi ôm chặt mẹ con tôi vào lòng của mình Một tuần sau đó Vào ngày con chúng tôi tròn một tuổi Cũng là ngày tổ chức hôn lễ của tôi và anh Phong mặc trên người bộ vest Màu đen lịch lãm Một tay ôm lấy một đứa bé trai Từ khuôn mặt đến lễ phục đều y chang anh Một tay nắm tay tôi Ba người chúng tôi cùng nhau bước vào lễ đường với sự chúc phúc của rất nhiều người Sau đám cưới hai ngày Phong đưa vợ mẹ con tôi trở về quê nhà để thăm bố, mẹ và bé Ly Đứng trước ba ngôi mộ chỉ được đắp đất Phong nhìn họ cúi đầu cắm lên từng ngôi mộ ba nén hương rồi nói Bố, mẹ và em Ly yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hạnh Chúng tôi ở ngoài Nghĩa Trang được một lúc thì quay trở về ngôi nhà cũ của gia đình Căn nhà vẫn sập sệ và trống rỗng như trước. Chỉ có điều do không ai dọn dẹp nên bụi bặm và mạng nhện dính đầy. Con tôi sinh non, sức đề kháng vốn đã yếu. Phòng sợ để con ở đây bụi bặm không tốt, nên đưa mẹ con tôi thuê một phòng khách sạn để tôi và con ở tạm. Sau đó anh quay lại nhà của tôi, tự mình dọn dẹp mọi thứ, còn kêu thợ xây, xây lại mộ cho bố mẹ và bé Ly. Chúng tôi ở lại quê ba ngày, Đợi đến khi mộ được sửa sang xong rồi mới quay trở lại Sài Gòn. Cuối cùng sóng gió đã qua, tôi cũng tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Dù cho quá khứ có thế nào, thì chỉ cần tương lai, có anh và con bên cạnh là đủ rồi. Ngoại chuyện cuối, nội tâm nhân vật Phong Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi. Ngay cả khuôn mặt bố mẹ của mình thế nào, tôi cũng chưa từng nhìn thấy một lần. Nghe mấy mẹ trong cô nhi viện kể lại, Năm đó tôi bị bố mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Cuộc sống trong cô nhi viện của tôi không thể nào bằng được cuộc sống của mấy bạn có đầy đủ bố mẹ. Tuy ở đây được ăn no mặc ấm nhưng lại rất cô đơn. Tôi luôn khao khát sẽ có một ngày bố mẹ quay lại cô nhi viện mà đón tôi về để tôi có được một gia đình đầy đủ như những bạn khác. Nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy ai quan tâm lại tìm tôi cả. Sau này khi lớn hơn một chút tôi mới nhận ra được một điều. Bố mẹ đã vứt bỏ tôi đi, có nghĩa là họ đã không cần đến tôi. Cho dù tôi có mong đợi hay trông chờ gì thì cũng chỉ là vô ích. Tôi bắt đầu chấp nhận sự thật, mình là trẻ mồ côi, không người thân ruột thịt. Ngoài những mẹ và các anh, các chị em trong cô nhi viện ra, thì không còn ai là người thân của tôi nữa. Kể từ lúc đó, tôi đã tự nhủ với bản thân của mình là phải cố gắng, cố gắng học thật giỏi, chỉ có như thế cuộc đời của tôi mới thay đổi. Mỗi ngày đến trường, tôi đều học hành nghiêm túc và cố gắng hết khả năng của mình. Khi về cô Nhi Viện, ngoài những lúc phụ giúp cho các mẹ ra, thì tôi đều lao đầu vào sách vở. Tôi không quan tâm đến mọi thứ, chỉ lầm lũi mà sống. Mọi sự cố gắng của tôi đều được đền đáp xứng đáng. Suốt 12 năm học, tôi luôn đạt được học sinh giỏi và dĩ nhiên thi đậu đại học đối với tôi không có gì là khó khăn. Năm tôi 18 tuổi được ra khỏi cô Nhi Viện, Tự mình đi làm kiếm tiền để trang trải cho việc học đại học Nhờ vào sự cố gắng của bản thân Tôi đã giành được học bổng của trường gánh nặng tiền bạc cũng giảm đi được một chút Tôi vì không muốn nhìn thấy những đứa trẻ vô tội Chưa kịp thành hình đã bị bố mẹ bỏ rơi Ngay khi còn nằm trong bụng Và cả những đứa bé xấu xố phải qua đời Vì không được cứu chữa kịp thời Cho nên tôi quyết định theo đuổi nghề bác sĩ sản khoa Chính tại cái nghề này mà tôi đã gặp được em Đêm hôm đó chính là ngày tôi được lên chức trường khoa sản của bệnh viện tỉnh. Mấy đứa bạn thân đã lôi tôi đi uống rượu để chúc mừng. Trước giờ tôi là người không quan tâm đến phụ nữ cho nên mỗi lần đi uống rượu bạn bè có muốn gọi em út phục vụ thì gọi, còn tôi lần nào cũng như lần nào chỉ ngồi một góc mà uống rượu một mình. Trước thằng bạn thân đã dỉ tai nói với tôi rằng nếu tôi muốn giữ vững được vị trí của mình thì phải ngủ với một cô gái còn trinh. Thế là tôi đã liên hệ với Linh, chủ quán bar Trước đêm tôi gặp em tầm 10 ngày bảo cô ấy tìm cho tôi một cô gái tự nguyện bán trinh của mình giá cả bao nhiêu không quan trọng. Nói thì nói thế, nhưng tôi cũng hy vọng nhiều sẽ có người chịu bán đi cái quý giá của mình. Nhưng sau đó vài ngày Linh đã gọi cho tôi bảo là có người đồng ý bán cô ấy ra giá 100 triệu. Ban đầu tôi cũng định là thôi nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý. Đêm đó, trong số những cô gái bước vào phòng Em là người đã thu hút sự chú ý của tôi Không phải vì em quá đẹp Mà là đôi mắt của em trông rất buồn Buồn đến mức khiến nhiều người khác phải thương cảm Khi nhìn vào em Không hiểu sao tôi lại thấy mình ở trong đó Em ngồi bên cạnh Uống rượu, rót rượu cho tôi Chứ không hề uốn éo hay làm trò như những cô gái khác Đến khi tôi cảm thấy đầu óc đã lăng lăng Cơn say đang dần kéo đến Thì em lại quay sang gạ tình tôi Tôi đoán có lẽ em là cô gái tự nguyện Muốn bán trinh cho mình Lúc đó tôi còn cảm thấy khinh thường em Vì tiền mà đã bán rẻ thân xác của mình Cho một người đàn ông không quen biết Đến khi bàn tay em Chạm vào người tôi Sẵn men rượu trong người Càng làm cho cơ thể tôi bị kích thích Tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt Không phải là thánh nhân Cho nên cũng có sục vọng như bao người đàn ông khác Khi ấy tôi chỉ nghĩ Em và tôi là một cuộc giao dịch Ăn bánh trả tiền thế là xong Cho nên tôi đã kéo em ra khỏi phòng hát Mà đi thẳng lên căn phòng tôi đã đặt sẵn Bắt đầu quan hệ với em Sau khi cùng ân ái xong Tôi cảm thấy mệt và ngủ thiếp đi Đến sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy Đã không còn thấy em đâu cả Thứ đập vào mắt tôi Chính là một vệt máu đỏ trên chiếc ga giường Rõ ràng là tôi đã mua trinh của em Nhưng lại cảm thấy vô cùng áy náy Tôi còn định gặp Linh Để hỏi thăm về em Nhưng khi tôi nhặt lại quần áo mặc vào người Thì phát hiện ra chiếc áo vét đắt tiền của mình đã bị mất Lúc đó tôi không chỉ khinh thường em Mà còn cảm thấy chán ghét em Tôi cứ đinh ninh áp đặt suy nghĩ của mình lên Hóa ra em là người vì tiền Mà việc gì cũng có thể làm Kể cả bán trinh lẫn ăn trộm Tôi lắc đầu không nghĩ đến em nữa Mà rời khỏi quán bar Cuộc sống của tôi và em quay trở về quỹ đạo cũ Cả hai chúng tôi đều không gặp nhau Mãi cho đến một thời gian sau đó Hay nói chính xác hơn là 7 tháng sau Tôi tình cờ ghé vào một cửa hàng tạp hóa để mua một vài thứ thì gặp em Em đã có chồng và còn đang mang thai Mà trùng hợp là cửa hàng tạp hóa mà tôi vào mua lại chính là của gia đình nhà chồng em Tôi thấy mẹ chồng và em cãi nhau Bà ấy còn không nghĩ đến việc em đang mang thai mà đẩy em May mà tôi đã kịp thời đỡ lấy Nếu không e là mẹ con em đã xảy ra chuyện Lúc đó tôi đã tự hỏi bản thân mình Tại sao em lại chọn cuộc sống như thế này hay lại vì tiền mà chấp nhận làm con dâu nhà giàu để họ trả đạp. Trong khi tôi còn chật vật với mớ suy nghĩ của mình, thì em đã đẩy tôi ra rồi đi vào nhà, cầm lấy con dao đưa cho mẹ chồng của mình, rồi bảo với bà ấy là, mẹ muốn con chết lắm à? Sao đây? Mẹ cầm lấy đâm vào ngực trái của con một cái thì con sẽ chết thôi. Hành động của em làm cho tôi ngỡ ngàng. Tôi không nghĩ một người con gái yếu đuối như em lại dám thách thức người khác như thế. Tôi cảm nhận được sự uất ức tồn tại trong lòng em. Có lẽ em làm sâu ở đó, em đã phải chịu nhiều cay đắng, cho nên mới trở nên như thế này. Mọi thứ tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, tôi và em sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Cho đến một ngày, tôi lại thấy em vào bệnh viện cấp cứu với một khuôn mặt sưng húp. Thời gian em nằm viện tôi đều quan sát em mỗi ngày, không hiểu sao nhìn thấy em. Có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi lại cảm thấy tự trách bản thân mình. Nếu đêm đó tôi không mua trinh của em... Thì có lẽ chồng em đã không vì chuyện em còn không trong trắng Mà đối xử với em tệ bạc Kể từ khi đó Trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khác lạ Tôi muốn kéo em về bên mình Mặc kệ là em đang mang thai con của ai Tôi cũng sẽ bảo vệ mẹ con em Nhưng tôi lại không đủ can đảm Chỉ có thể im lặng đứng nhìn em từ xa Tôi vì không muốn em nhận ra mình Cho nên chẳng bao giờ bỏ lớp khẩu trang y tế ra khỏi mặt Sau một tuần nằm viện điều trị Tôi cho em về nhà Tôi nghĩ là em sẽ được nghỉ ngơi thoải mái hơn ở bệnh viện. Nhưng không, chỉ trong một hai ngày sau đó, tôi đã gặp lại em khi em bất tỉnh trên đường. Chính tôi đã mổ lấy thai cho em. Lúc đưa đứa bé ra khỏi bụng của em, bàn tay nhỏ bé của nó đã nắm lấy ngón tay của tôi. Không hiểu sao lúc đó, tôi lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó diễn tả. Do đứa bé sinh non nên khá yếu, tôi sợ nó không qua khỏi nên tôi không đợi em đồng ý đã mang đứa bé sang bệnh viện Nhi mà nhờ bạn của tôi chăm sóc nó 3 ngày sau đó ở khoa Nhi có một em bé qua đời em nghĩ đó là con của mình nên đã lên sân thượng của bệnh viện để tự sát may là hôm ấy tôi tình cờ lên đó hóng mát thì gặp được em nếu không có lẽ tôi sẽ ân hận cả cuộc đời này ngày tôi đưa em sang bệnh viện thăm con của mình là lúc nhận được tin đứa bé bị nhiễm trùng máu buộc phải lọc máu lúc đó em đã quay sang nói với tôi rằng anh thuộc nhóm máu o anh làm ơn cứu con tôi với. Câu nói của em đã làm tôi ngạc nhiên. Trong đầu tôi lại xuất hiện câu hỏi tại sao em lại biết rõ nhóm máu của tôi như vậy? Lúc đó không hiểu sao tôi lại cảm thấy nghi ngờ về đứa bé được em sinh ra. Nhưng lúc làm các xét nghiệm để truyền máu cho con của em, tôi đã kêu quốc làm luôn cả xét nghiệm ADM cho tôi và đứa bé. Quả là như những gì tôi đã nghĩ. Khi nhận được kết quả, tôi và con của em cùng huyết thống. Cả người tôi như bị ai đó rút hết sức lực. Hai chân mềm nhũn không thể đứng được nữa mà ngồi xuống sàn. Tôi sốc, một cú sốc quá lớn. Tôi không nghĩ sau đêm đó, giữa chúng ta lại có với nhau một đứa con. Và điều khiến tôi không hề nghĩ đến, đó chính là em đã chấp nhận giữ lại con của kẻ đã mua trên mình. Lúc này, tôi đã biết những bất hạnh và cay đắng mà em phải chịu đựng ở nhà chồng của mình là do tôi gây ra. Lúc đó lần đầu tiên trong cuộc đời của một người đàn ông, tôi đã rơi một giọt nước mắt vì đứa bé và vì em. Kể từ khi biết được sự tồn tại của đứa bé, tôi vẫn luôn nuôi hy vọng ba người chúng tôi sẽ trở thành một gia đình. Tôi đưa em về nhà của mình để sống, vì sợ em từ chối nên tôi đã nói dối đó là nhà của bạn tôi. Tôi dọn đến bệnh viện để ngủ, nhường nhà lại cho mẹ con em sống được thoải mái hơn. Vì sợ em sẽ mang con rời khỏi tôi nên tôi đã nhờ bạn của mình làm ở phường, nói dối em về các bước làm giấy khai sinh cho con để dụ em đăng ký kết hôn với mình. Chỉ có khi tôi và em đăng ký kết hôn Thì tôi mới có nhiều thời gian để làm em yêu mình Em quả là rất ngốc Tôi nói thế nào em đều tin cả Thế là chúng tôi đã đăng ký kết hôn Theo đúng những gì mà tôi sắp xếp Mỗi lần nghe em hỏi đến giấy khai sinh Và bảo hiểm của con đã làm xong chưa Để chúng ta ly hôn Tôi đều nói dối là chưa xong Vì tôi không muốn ly hôn Tôi muốn em và con ở bên cạnh tôi Ba người chúng tôi sẽ trở thành một gia đình Tôi không muốn con của tôi lại phải sống cảnh đời cô đơn như tôi đã từng trải qua Một đứa trẻ mồ côi như tôi Luôn khao khát một gia đình trọn vẹn của riêng mình Nhưng việc đó lại chỉ muốn cùng với một mình em mà thôi Thời gian sau đó em đi làm cho quán ăn Tôi đều lo lắng em về nhà một mình nguy hiểm Nên tới nào cũng đến quán âm thầm đi theo em về nhà Cho đến một hôm trời đổ mưa Tôi vì bận mổ lấy thai cho bệnh nhân của mình Cho nên đến chỗ làm của em trễ hơn mọi ngày Lúc tôi đến nhìn thấy một đám người vây quanh mà đánh em, lúc đó chỉ muốn đánh cho mấy người đó một trận, nhưng lại không làm được gì. Bọn họ là phụ nữ, đàn ông thì không được đánh phụ nữ. Nhưng nhìn em bị người khác đánh đến chảy sức chân tay, còn bị họ cắt tóc nham nhở, tôi vừa cảm thấy bất lực, vừa cảm thấy đau lòng. Cũng chính đêm đó tôi mới biết được, trước đây em là bị người ta bỏ thuốc để bán cho tôi, chứ không phải như những gì mà tôi đã từng nghĩ về em sau khi em nói ra việc đó tôi đã cảm thấy căm hận chính bản thân mình tôi đúng là một người đàn ông tồi khi đã hủy hoại đi cuộc đời của em đêm đó là lần đầu tiên tôi để bản thân mình hút nhiều thuốc đến như vậy tôi dằn vặt và cảm thấy có lỗi với em sau một đêm thức trắng làm bạn với khói thuốc tôi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện bằng mọi giá tôi nhất định sẽ giữ mẹ con em lại bên mình dùng quãng đời còn lại để chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho em Con của chúng ta nằm bệnh viện được 2 tháng thì trở về nhà. Kể từ lúc đó, tôi vì muốn em có tình cảm với mình, nên đã lấy lý do con ốm mà dọn đến sống cùng với em. Hàng ngày chăm sóc em và con của chúng ta thật chu đáo. Mọi thứ cứ nghĩ đã qua. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một cô gái cầm dao, muốn đâm em. Lúc đó tôi đã không nghĩ ngợi gì nhiều, mà lao đến đỡ lấy nhát dao ấy cho em với một ý nghĩ đơn giản là bảo vệ vợ của mình, cũng chính là mẹ của con tôi. Tôi nhìn thấy em khóc, em gọi tên tôi lúc đó dù vết thương trên cơ thể rất đau nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Tôi nhận ra được tình cảm của em dành cho mình hóa ra trong trái tim của em đã có hình bóng của tôi. Trải qua lần xém chút tôi và em đã âm dương cách biệt thì em không còn xa cách với tôi nữa. Tôi cứ nghĩ em đã chấp nhận ở bên cạnh mình nhưng không phải vậy. Em lại quyết định mang con rời khỏi tôi chỉ vì muốn để thu hỗ trợ tôi trong sự nghiệp nhưng em không hề biết rằng Tôi không cần đến sự hỗ trợ của ai Thậm chí vì mẹ con em tôi có thể từ bỏ mọi thứ Lúc tôi đang đọc được mẫu giấy mà em để lại trong phòng mình Tôi đã lao như điên đi tìm em Trong cuộc đời của tôi Chưa bao giờ biết sợ là gì Nhưng hôm đó tôi lại sợ Sợ không tìm thấy mẹ con em Sợ em sẽ rời bỏ tôi Và sợ ba người chúng ta không thể gặp lại nhau nữa Tôi cứ lái xe chạy đi như một thằng điên Mà không biết tìm em ở đâu Chạy lòng vòng quanh thành phố Cuối cùng tôi mới nghĩ ra một nơi, có lẽ nơi đầu tiên em đến sẽ là bến xe. Nghĩ đến đây, tôi đã nhấn ga cho xe chạy thật nhanh ra đó. May mắn là khi tôi vừa vào bến, thì nhìn thấy xe khách có em ngồi trên đó đang rời bến. Tôi đã cố gắng gọi, nhưng dường như em không nghe thấy. Không còn cách nào khác, tôi đành nhắm đổi mạng sống của mình để đánh lái ô tô, chắn ngang đầu xe khách. May mắn là chiếc xe đã phanh kịp, nếu không chắc chắn sẽ có một tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Trước sự tò mò của người đi đường, tôi bước xuống xe và mau chóng đi lại chỗ xe khách để kéo em và con về với mình. Lúc đó tôi đã rơi nước mắt vì em một lần nữa. Lần này tôi đã không trần trừ mà cầu hôn em. May mắn là em đã đồng ý. Trái tim tôi lúc đó như vỡ hòa vì hạnh phúc. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng của tôi, tôi đã được đền đáp bằng một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện, Hạnh phúc không tròn vẹn của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành